các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thu hà với mối giao du từ lúc ông chùm còn hàn vi và luôn tỏ ra trung thành mẫn cán kể cả giai đoạn xa cơ của nam cam được y trao cho m ộ t miếng béo bở nhất trong hệ thống cờ bạc hàng x á o thay cho điệu vợ thọ đại úy tạm thời rút lui sau lá đơn thưa của Phú n ậ u năm 1995 hà trẻ bắt đầu hoạt động cầm cố cho vay n ã i lạng một cách tưng bừng t ờ m ở tất nhiên do quá hiểu tính ông t r ù m hà chề luôn luôn dành phần chia c h ắ c lớn nhất cho ông t r ù m mà không đòi hỏi bất kỳ một ân điển biệt lệ nào của y hàng loạt hoạt động chở cờ từ hoạt động lén lút vô tổ chức nay đều quy thuận dưới sự bảo bọc che chở của năm cam tình hình các s ò n g bằng coi như thâu tóm về một mối năm cam bắt đầu lộ tính cách gia trưởng độc quyền và tham lam vô hạn dù vậy cũng chẳng ai dám phản ứng với nam cam chỉ có hai loại người tồn tại trong con mắt của y một là những kẻ quyền thế mà y sẵn sàng m ọ c mình trải thảm đ ế n mưu cầu sự cứu giúp chiếu cố loại thứ hai là những kẻ phục tùng y vô điều kiện xem y như một hoàng đế thời la mã cổ đại đặt sinh mệnh tài sản và cả danh dự cá nhân vào bàn tay y thao túng với loại người này nam cam sử dụng họ như những m ú i chanh còn nước còn vắt tất t ầ n tật những ai không lọt hai loại người kể trên, nam cam đều coi là kẻ địch, cần bô hiệu hóa hoặc thậm chí triệt tiêu. Tuấn tăng kẻ qua mặt nam cam năm 1995 lợi dụng cơ hội vắng ông chùm tha hồ làm mưa làm gió trong lĩnh vực cờ bạc ở miền Nam đã nhanh chóng nhận ra sự cần thiết phải quy thuận ông chùm gã và cô vợ hà béo lập tức tìm đến nam cam để nài nỉ được thu dụng. dĩ nhiên h y có mặt một phụ nữ xinh đẹp lại khéo ăn nói, Nam Cam có thể làm sao không đồng ý? Nhưng cũng qua Tuấn Tăng, Nam Cam cũng biết thêm một cô vợ bé của gã kỳ béo Hà Nội, đó là Thủy Té. Cô gái này lập tức buộc Nam Cam phải q u a n tâm đặc biệt. Thủy Té xinh đẹp như một diễn viên điện ảnh và thật khéo mồi trải. Tuy nhiên với ai thì Nam Cam quyết không thể không lôi kéo lên giường tâm sự, đối với Thủy Té thì không. cô gái này có một tầm quan trọng khác mà thành chân đã báo cho ông chuồn biết trước khi sang Anh Quốc sinh sống cùng vợ. vợ chồng Vân Ly nổi tiếng Hải Phòng là đôi trai tài gái sắc. Sau khi quyết tâm cưới được Vân, ông con của một vị lãnh đạo cao cấp thành phố Hải Phòng đã đưa vợ vào Nam sinh sống. họ mua một căn nhà mặt tiền trên đường Lê Thị r i ê n g để mở cửa hàng buôn bán đồ lót phụ nữ. chẳng hiểu ma s u i quỷ khiến nào, Vân Ly l a vào mua bán heroin. cả hai vợ chồng xa lưới pháp luật và bị thụ án tại trại thủ đức z 3 0 d cô con gái riêng của vân theo thành chân đến thăm bố mẹ ở trại và lọt vào tầm ngắm của trịnh nhu trưởng trại trẻ trung xinh đẹp đầy hấp dẫn dục tính cô gái đã thực sự h ớ p hồn ông trưởng trại nổi danh hào phóng với sự giúp đỡ của thành chân trịnh nhu đã toại nguyện kết quả của mối quan hệ đ ổ i bại ấy là một giọt máu của trịnh nhu tượng hình trong bụng cô gái trẻ trịnh nhu cũng làm tròn bổn phận của một đấng nam nhi với một đứa con rơi và bà mẹ trẻ nhưng dẫu sao ông ta cũng có phần lo lắng sẽ có ngày vỡ lở tiêu ma toàn bộ sự nghiệp đang ngày càng sáng chói cô gái ấy chính là thủy té muốn là kẻ mưu trí từng trải n a m cam hiểu ngay phải dùng thủy té vào việc gì trên b à n cờ đầy quyền lực của mình y v ợ như không biết mọi chuyện để tiếp cận thủy té một cách hết sức vô tư như bố với con bằng thủ đoạn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp, Nam Cam đánh động cho Trịnh Nhu hiểu rằng Y đã nắm được tất cả sự việc. Thế là một buổi tối, Trịnh Nhu điện thoại cho Nam Cam. bằng cách nào đó ông ta có được số điện thoại của Nam Cam. hẹn ra nhà hàng Maxin để có chút công việc cần bàn. Nam Cam hiểu ngay lý do của cuộc hẹn, vội nhận lời mời với ông cục phó đầy quyền thế. Nam Cam giúp cô ấy cũng là giúp mình. Trịnh Nhu nói. Nam Cam xua tay tỏ ra chỉ là chuyện vặt. Ông chủ nói g n nhỏ, anh cứ yên tâm, không biết thì thôi. Còn bây giờ coi như là trách nhiệm phải chu toàn cho cô ấy. Anh là người ơn của tôi mà. Thế là sau một cuộc thỏa thuận ngầm, Billy Hennessy sóng sánh. Nam Cam nhận lời cho Thủy Té được phép hồn vốn chia lãi của một sòng bài lớn, hầu có phương tiện nuôi con. Trịnh Nho mừng rỡ cảm ơn dối d í t thực ra kẻ đáng mừng trong việc này chính là Nam Cam mới đúng xem như tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net